Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3745 uy Trấn Thiên Hạ. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Sau đó bọn hắn liền nhìn thấy làm cho người rung động một màn. Chỉ thấy trong hư không quang diễm đột khởi. Vẽ một cách mà qua. Sau đó một hơi nước trắng mịt mờ lỗ thủng hiện hiện mà ra đường kính mấy. Trượng có thừa bên trong tràn đầy làm lòng người vì sợ mà tâm rung. Động không gian chi lực. Cái kia lực lượng là như thế không phải chuyện đùa. Bình thường độ. Kiếp kỳ tồn tại bị cuốn vào. Cũng có thể bị xé thành bùi phấn. Nhưng. Mà một cô gái tuyệt sắc lại ở bên trong hiện hiện mà ra. Như nhàn nhã. Dạo chơi. Cái kia hỗn loạn không gian chi lực. Đối với nàng dường như mảy may. Ảnh hưởng cũng không. Ngược lại càng có vài phần uy nghi bằng thêm mà. Ra. Nàng này dáng người thước tha. Phượng lông mày đôi mi thanh tú. Nhưng mà trên chán đã có cao quý khí độ. Hắn thân phận đã miêu tả sinh. Động. Lý Vũ Đồng. Tại nàng xuất hiện đồng thời cơ hồ tự hấp dẫn tất cả mọi người chú. Ý. Thiên địa nhị lão càng là nửa mừng nửa lo bề bổn thoát khỏi bên người. vượt ngoại thiên ma bay đi. Minh chủ. Thiên toàn tôn giả vừa mới mở miệng. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy Lý Vũ. đồng Động. động. Tại thời khắc này thời gian phản phất định dạng. Động tác của nàng rơi vào mỗi người trong mắt đều là hết sức rõ ràng. Hết lần này tới lần khác rồi lại vô cùng nhanh chóng, nói đơn giản. Chính là ngươi có thể thấy rõ không có vấn đề nhưng muốn căn cứ động. Tác của nàng làm ra phản ứng tắc thì biến thành nói chuyện hoang. Đường viễn vông rồi. Có thể thấy rõ lại theo không kịp, hiển nhiên như vậy không thể tưởng tượng nổi một màn, là vì Vũ Đồng tiên tử thúc dục thời gian pháp, tắc, vì vậy Lâm Hiên liền trông thấy nàng ngọc thủ cuốn tiên kiếm đập vào. Mi mắt hướng phía phía dưới vung lên. Cả cái động tác chút nào trì trệ cũng không công tác liên tục phía. Dưới công kích liền triển khai. Kiếm quang xinh đẹp, tựa như đồng nhất đóa cực lớn hoa tươi nổ phóng trong tầm mắt đẹp mắt. Vô cùng tới nương theo, nhưng lại sắc bén kiếm khí Như mưa đánh tiêu hạ, giống như hoa tươi tán rơi rõ ràng chỉ có một. Kiếm chém ra, có thể kiếm khí chỉ hướng lại tràn ngập như tất cả hẻo. Lánh, tư vô mờ mịt. Khó có thể nắm lấy. Lâm Hiên tại thời khắc này đồng tử hơi co lại. Tự phản phất bị xài nhìn thẳng con mồi tại thời khắc này, Lý Vũ Đồng. Một kiếm này đưa cho hắn uy hiếp quá lớn. Cứ việc không phải chỉ hướng chính mình có thể Lâm Hiên trong nội. Tâm như trước nhìn không được có cảm giác nguy cơ sinh ra. Nếu ta nói là giả thiết, một kiếm này thật sự là hướng về phía chính mình. Đến ta có không có năng lực đem nó tránh thoát. Không hiểu được, hoặc là nói, lâm hiên căn bản cũng không có một điểm. Nắm chắc, mà gần kể đã qua ngay lập tức công phu. Một kiếm này làm cho người sợ. Hãi thán phục uy lực tự hiện ra tại mọi người trước mắt. À ôi! Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, không ngừng truyền vào lỗ tai. Mới vừa rồi còn hung hãn không sợ chết vực ngoại thiên ma bị một kiếm. Này cho triệt để dẹp yên rồi. Một kiếm đáng mà. Lâm Hiên trước kia cho rằng chỉ là truyền thuyết. Mà giờ khắc này lại vô cùng chân thật ở phát sinh trước mắt rồi. Chỉ một chiêu, một kiếm vung lên, cái này tính ra hàng trăm vực ngoại. Thiên ma tự không có một cách nào có thể đào thoát, tất cả đều vẫn... Phải biết rằng những cái thứ này Có thể không có một cách nào là kẻ Yếu đều không ngoại lệ Tất cả đều là độ kiếp cấp bậc Nếu không dùng Thiên địa nhị lão cầm đầu vũ lam thương minh Cũng sẽ không lâm vào Khổ chiến rồi Ba ngàn ảnh vệ tốn hao lâu như vậy Công phu đều chưa từng dẹp yên vực Ngoại thiên ma Nhưng mà tại vũ đồng tiên tử Một kiếm chi uy xuống Lại đi không được hợp lại Nếu không là tận mắt nhìn thấy, nói ra cũng khó khăn dùng làm cho. Người tin, lần này biến cố, Vũ Lam Thương Minh rất mất mặt sao? Phải chăng bởi vì này lần ngoài ý muốn? Mà uy nghiêm quét xác Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Nhưng tại giây phút này, hết thầy tất cả, lại tận đều xoay ngược lại. Rồi, đứng ở một bên chế xéo tam giới cường giả, mỗi người trên mặt đều lộ. Ra vẻ kính sợ. Vũ đồng tiên tử một kiếm này đủ để vãn hồi Vũ Lam Thương Minh Vi. Nghiêm, mặc kệ đã từng tao ngộ qua cái gì, chỉ cần nàng tỏa chấn ở chỗ này, ai? Dám xem Vũ Lam Thương Minh Vi không có gì. Một kiếm miêu sát tính ra hàng trăm vực ngoại thiên ma chân tiên tám. Chín phần mười cũng làm không được. Cường, mạnh đến nổi không hợp thói thường. Linh giới đệ nhất nhân không chỉ có nổi danh vô hư, hơn nữa gặp mặt. Chỗ biểu hiện ra đi ra thực lực còn không thể thắng được danh tiếng của nàng. Lại để cho người bội phục, lại để cho người sợ hãi, nói ngắn lại tại. Thời khắc này, không có người sống chung vũ đồng tiên tử là địch. Có thể kế tiếp, chẳng ai ngờ rằng còn có càng làm cho người rung động. Tin tức Vũ đồng tiên tử hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở thanh âm dễ nghe truyền vào lỗ tai, rõ ràng là rất nhu hòa, có thể trong lúc này cho. Lại như kinh lôi vang lên lại để cho các vị đạo hữu bị sợ hãi bổn. Tiên tử chiêu đãi thực có thua thiệt chỗ, lúc này đây vạn giao vương. Cùng vực ngoại thiên ma nổi ứng ngoại hợp, mưu đồ bàn đào thánh quả. Đã bị ta chém. Cái gì? Lời còn chưa dứt, khó phân tiếng nghị luận đã truyền vào lỗ tai, chúng Tu tiên giả không cách nào che giấu trên mặt vẻ kinh ngạc thậm chí cho là mình nghe lầm. Cũng khó trách bọn hắn kinh ngạc. Thật sự là tin tức này quá mức không hợp thói thường. Vạn giao vương cấu kết vực ngoại thiên ma. Có lầm hay không? Vạn giao vương có thể là linh giới ba đại yêu vương một trong. Làm như linh giới cấp cao nhất tồn tại hắn làm sao có thể cùng vực. Ngoại thiên ma có quan hệ trừ phi đầu hắn có vấn đề cách này không phù hợp lẽ thường. Cũng quả thực làm cho người khó mà tin được địa phương. Có thể nếu nói là là vui đùa ngữ điệu, Lý Vũ Đồng là nổi danh tính. Cách quái gở, huống chi hay nói dẫn cũng không có như vậy mở đích đạo. Lý, trong lúc nhất thời chú tu sĩ bán tín bán nghi, đánh chống gieo họ. Thanh âm nổi lên. Nhưng rất nhanh có người phát hiện, vạn giao vương quả nhiên không ở chỗ này. Có thể coi là như thế, Lý Vũ Đồng lần này thuyết minh cũng quá mức. Kinh thế hải tục, mọi người vẫn còn có chút khó có thể tin. Có thể hoài nghi quy hoài nghi, vẫn không có người nào dám chất vấn vũ. Đồng tiên tử, nàng vừa rồi một kiếm kia quá không hợp thói thường đem. Tam giới cường giả gan đều cho dọa phá. Cứ như vậy trọn vẹn đã qua nửa chén trà nhỏ thời gian mới rút cuộc có. Một thanh âm như chim hoàng oanh xuất cốc. Đem sở hữu tiếng nghi ngờ đều cho ác đảo Vũ đồng muội muội ngươi nói có thể thật sự vạn giao Vương thật đúng cùng vực ngoại thiên ma cấu kết đã bị ngươi chém chúc tu sĩ không khỏi theo tiếng quay đầu lại xưng hô này cũng có chút không hợp thói thường Lý Vũ đồng thực lực siêu quần tính cách cao ngạo cùng nàng có sao tình vốn tự ít đi dám xưng hô nàng là Muội thì càng phượng mau lân rác Phóng nhãn tam giới tung Hoàng kim cổ cũng tuyệt không cao hơn năm. Ngón tay số lượng. Trước mắt chủ nhân của thanh âm này bao phủ mịt mờ xương trắng, liền. Linh nhãn bí thuật đều thấy không rõ lắm, nhưng dù là chỉ là một cái. Bóng lưng, một cái hình dáng cũng đẹp không sao tả xiết. Thân phận của nàng đã không cần phỏng đoán. Thanh khâu gốc chủ cửu vĩ thiên hồ. Nàng như vậy xưng hô cũng không phải nói thực lực đã còn hơn Lý Vũ. Đồng, mà là thân là yêu tục, vốn là thọ nguyên tự so nhân loại tu sĩ. Khắp dài hơn nhiều, mặc dù mọi người hôm nay đều trường sanh bất lão. Rồi, nhưng theo sống quá tuổi thọ mà nói, nàng còn hơn Lý Vũ đồng. Đương nhiên, những chỉ là này tiểu tiết mà thôi, không có có bao nhiêu. Người hội chủ ý, mọi người quan tâm chính là cử vĩ thiên hồ chỗ nói ra vấn đề. Mỗi người đều đang đợi Lý Vũ Đồng giải thích nghi hoạt mà Vũ Đồng tiên tử cũng không có cố lồng huyền hư rất khẳng định trả lời truyền vào trong lỗ tai đúng vậy hơn nữa nghiêm khắc mà nói cũng chưa nói. Tới cấu kết bởi vì này vị vạn giao vương sớm đã không phải là ta sao trong ấm tượng chính là cái kia hắn tại mấy trăm vạn năm trước đã bị một thiên ngoại ma quân đoạt xá mất